các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. t ô đến thì cô đừng quên mang trả tôi c h ứ c lược. Đấy là câu cuối cùng trong cuộc đời của bà u ố n g Lan San. Cái lược nào nhỉ? Hình nén tâm trạng uất ức cố gắng suy nghĩ. Cấp cứu đã kết thúc nhưng không thể cứu vãn sự sống của bà San. Hình không xác định được mình có nên cầm cái hòm giấy của bà San đã cho cô hay không. Nhưng cô vẫn mở ra để xem. có cái lược nào không? chỉ toàn là sách. ngoài bài cuốn sách v i ế t về nghệ thuật biểu diễn mà Hinh đã nhìn thấy, cô bất ngờ phát hiện một số sách y học viết về bệnh thần kinh và não khoa và còn cả tài liệu ngoại văn nữa. xem ra bà San nằm viện tâm thần lâu năm nhưng không phải là không nghĩ gì. bà đã bắt đầu tìm hiểu về căn nguyên bệnh lý của mình. Hình giờ cuốn Tần Kinh Lăng Thập Nhị Hoa. nữ minh tinh màn bạc Trung Quốc thập kỷ 40. lấy ra mấy trang giấy cắt từ các tạp chí cũ ngắm nhìn bức ảnh Trang đ i ệ p đang đứng hát bên cửa sổ hình lại thấy lòng mình nao nao nhìn mái tóc dài của Trang đ i ệ p cô lại thấy xúc động rồi nhìn kỹ hơn ôi hình bỗng kêu lên cô thấy bên phải kê một chiếc bàn Trang đ i ệ p trên bàn có một số hộp son phấn m ộ t t h ứ khiến cô phải dán mắt nhìn vào là một cái lược kỳ lạ. Bìa bức ảnh lớn choán gần hết trang báo, nên hình có thể nhìn rõ cái lược này có phần l ư n g khá rộng, nhiều răng. Nó có hình chữ U, có lẽ là một chiếc lược có thể vừa c ả i đầu và vừa để cài lên mái tóc. Hình lại nhìn bức ảnh chân dung của Trang đ i ệ p in ở phía dưới bài viết. đúng thế, trên đầu Hoàng hậu màn bạc tài sắc tuyệt trần có cài chiếc cặp tóc nạm kín đá quý. có phải cái lược mà bà San nói trước lúc nhắm mắt là cái lược này chăng? Bà San nói: khi nào cô đến thì cô đừng quên mang t r ả tôi c h i ế c lược. Lúc đó bà ấy đã cả m nhận được cái chết. Khi nào cô đến, tức là khi nào cô chết, bà San nhận định mình sẽ là nạn nhân tiếp theo. Mà đến giờ mình vẫn chưa bao giờ nhìn thấy cái lược này. Chỉ còn vài giờ nữa là bước sang ngày 16 tháng 6. chẳng lẽ cái lược này bỗng nhiên xuất hiện cứ suy luận như thế thì chẳng lẽ các nhân vật của vụ mâu sát 405 đều phải nhìn thấy cái lược này hay sao có lẽ có một người có thể trả lời câu hỏi này vào gian phòng chuẩn bị trong khu nhà giải phẫu hình gặp được ông Phùng hôm nay bác Phùng ở đây cả ngày à đúng thế hôm nay tôi thay đổi thói quen làm việc và nghỉ ngơi tôi định ngồi đây đến sáng mai vì tôi trả tin chuyện tà ma nhưng cũng không muốn bất cứ chuyện tầm vậy chuyện tầm ệ ậ y nào xảy ra tôi chỉ mong sớm biết kết quả là gì tôi bị các cô hành mãi như thế này đến nay tôi cũng hơi mất tự chủ cũng muộn rồi đấy sao cô vẫn còn chạy lăng quăng mãi thế này hình nói cháu muốn hỏi bác một việc bác có nhớ năm xưa khi chú tiêu nhiên nhảy lầu thi thể được đưa đến đây bên cạnh chú ấy có vật gì đáng chú ý không ạ? bác đã thu gom tất cả các di vật của chú ấy đúng không ạ? ông phùng ngây người, tay bóp b ă m thái dương nghĩ ngợi rồi lẩm bẩm, liệu có phải cô nói đến một thứ này không? ông ra hiệu cho h ì n h đi theo mình đến gian nhà kho nhỏ chứa thi thể, cầm ra một chiếc túi đựng giấy tờ liên quan đến thi thể tiêu nhiên, ông lấy ra một tờ biểu liệt kê. nhìn kỹ rồi rơi lên trước mặt hình chỉ vào m ặ t ô đây là vật duy nhất tôi thấy kỳ lạ nó là một cái lược rõ ràng chỉ dành cho phụ nữ tôi còn nhớ nó có cái lưng rộng răng dài và có lẽ dùng để c ặ p tóc nữa phần lưng có gắn vài chục hạt đá quý có màu đỏ màu đen chắc là rất có giá trị khi nhảy lầu tay tiêu nhiên nắm chặt cái lược này sau khi đưa sang đến đây, tôi đâu dám giữ lại một vật quý giá như thế này, đã nộp lên cấp trên rồi. cháu đang định hỏi về cái này đây, ba có biết sau này nó đi đằng nào không? ba không có thấy nó nữa không ạ? ông phùng lắc đầu, khi quay lại nhìn thấy diệp hình đã chạy mất hút, không thấy bóng dáng đâu nữa rồi. các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh truyện ma duy ly hãy nhấn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net